227 Nỗ lực Khi tôi không hiểu chính mình, tôi sống cuộc đời của một con thú. Khi tôi hiểu đời tôi và làm những gì tôi đã quyết định, thì tôi sống một cuộc sống của con người. Khi tôi hiểu cuộc đời của kẻ khác và yêu họ, tôi sống một cuộc sống của một vị thánh. Cái tốt lành mà không có sự sống là bất khả. Bằng cách nào tôi có thể tìm thấy cái tốt lành chỉ trong cuộc đời này? Chẳng hạn, tôi đang tìm kiếm những cái nấm tươi mà chỉ có thể được tìm thấy trong một rừng. Nếu tôi muốn đi hái nấm, tại sao tôi lại rời khu rừng? Một lời khôn ngoan được nói ra với một người hành khất say xỉn có thể có những hậu quả sâu rộng hơn những tác phẩm nghệ thuật điêu luyện. Chúng ta không biết những hậu quả thực thụ của những hành động của mình. Tôi có một điều rất quan trọng để là chết một cách thỏa đáng. Điều này cũng rất quan trọng cho mọi người. Để chết một cách thỏa đáng, bạn phải sống một cuộc đời tốt. Bạn sẽ không nhớ điều này vào tuổi 25, nhưng ở tuổi 81, bạn sẽ hiểu nó hoàn toàn rõ. Chúa dạy 1. Khi tôi hiểu cuộc đời kẻ khác và yêu họ, tôi sống một cuộc sống của một vị thánh. Một con thú, một con người, một vị thánh, ba mức độ của sự phát triển tâm linh. 2. Để chết một cách thỏa đáng, bạn phải sống một cuộc đời tốt, đáng suy ngẫm. Muốn chết thỏa đáng phải sống thỏa đáng. Hiện nay nhiều người tu theo pháp môn Tịnh độ, một tông phái của Phật giáo nghĩ rằng họ chỉ cần chuyên cần tụng niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, một tách máy móc là có thể vãng sanh Tây phương cực lạc. Nghĩa là họ không cần phải sống tốt, làm phước, giúp đời. Thực ra cần phải đủ tín, hạnh, nguyện và phải niệm Phật đến mức nhất tâm bất loạn thì mới có thể vãng sanh. Đạo Phật có niềm tin mạnh mẽ vào luật nhân quả và nỗ lực cá nhân. Do vậy, nếu ai chỉ hoàn toàn tin vào thần lực của Phật A Di Đà mà không hiểu sâu các môn tỉnh độ và tu đúng cách thì người ấy rất dễ rơi vào mê tín, xem thế giới cực lạc, thích nhất tình. Nhà xuất bản văn hóa Sài Gòn.